Mời mở kinh doanh. Cuốn Khoa Chú Quyển Trung Trang 118 Mời xem kinh doanh. Tuyết Thị Ngữ Thời Hội Trung Hữu Nhất Quỷ Vương Danh viết Chủ Mạng Bạch Phật Ngôn, Thế Tôn, Ngã bổn Nghiệp Duyên, Chủ Diêm phù Nhân Mạng, Sanh Thời, Tử Thời, Ngã Giai, Chủ Chi, Tài Ngã, bổn Nguyện, Thầm Dục, Lợi Ích, Tự Thị, Chúng Sanh, Bất Hội, Ngã Ý, Trí Linh, Sanh Tử, Cụ Bất Đắc An. Chúng ta xem trước đoạn này. Đức Phật nói lời ấy xong Câu này là tiếp nối câu trước Đoạn trước Lúc ác độc quỷ dư Thư hỏi với Thế Tôn xong Lúc ấy Trong Pháp hội Lại có một vị quỷ dư Tên là Chủ Mạng Từ trong danh hiệu, chúng ta có biết được Vì quỷ dương này cai quản về diệt sinh tử Của tất cả mọi người trong thế gian Chuyên môn cai quản về việc này Cho nên gọi là chủ mạng quỷ dương Bạch cho Đức Phật rằng Bạch Thế Tôn Xưa nay nghiệp duyên của con Dùng cách nói hiện nay Chính là chức vụ của ông Nghiệp duyên nghĩa là chức vụ của ông Công việc của ông Là chuyên môn Cai quản nhân mạng Cõi diêm phù Buộc người nào đó sinh ra hay đầu thai Ông đều chăm lo những việc này. Khi người nào đó chết đi, thì ông sẽ lo lắng cho người ấy. Con đều phụ trách. Xem từ chỗ này, chúng ta hiểu được con người từ khi sinh đến lúc chết đều có quan hệ mật thiết với thiên địa quỷ thần nhưng người hiện nay đọc những đoạn kinh văn này đều cho rằng đây là mê tín dùng hai chữ mê tín bèn cự tuyệt bài xích những việc này Vậy bạn còn phải chịu sự cai quản của quỷ dương hay không? nhưng phải chịu sự cai quản của ông ta Bất luận là bạn tin hay không tin Không phải nói tin thì có Không tin thì không có Vậy thì mọi việc đơn giản quá rồi Nếu chúng ta hoàn toàn không tin lục đạo luân hồi Thì lục đạo luân hồi sẽ không có Không tin sanh tử thì sanh tử sẽ không có Để nào có chuyện như vậy? Bạn tin thì nó cũng có, mà không tin thì nó vẫn có. Giáo dục thời xưa không giống với bây giờ. Giáo dục thời xưa ít nhiều gì cũng liên quan đến ba đời. Nói về đời quá khứ, đời hiện tại, và bụng nói về đời dị lai. Dị lai là nói sau khi chết, sau khi con người chết đi. Quá khứ là lúc chúng ta chưa sinh ra. Đây là ba Đời. Nội dung của giáo dục Thời xưa ở Trung Quốc Có ba trọng điểm Thứ nhất là dạy bạn làm người Hiểu rõ quan hệ giữa người với người Nếu bạn không hiểu Thì bạn sẽ không biết cách làm người Nếu không biết làm người thì nhân gian này là con đường hiểm giống như trong kinh đã nói. Từng bước chân đều đang đi tới ba đường ác. Nếu bạn biết làm người thì bạn có thể tránh khỏi đường nguy hiểm. Bạn được thân người rồi còn có thể giữ được thân người. Tương lai lại được thân người Nhất định có được cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn bây giờ. Đó là giáo dục. Trọng điểm thứ hai là hiểu rõ quan hệ giữa con người với đại tự nhiên. Quan hệ giữa con người... với hết tạy động vật, thực vật. Quan hệ giữa con người với sinh thái tự nhiên, một khi bạn hiểu được thì mới biết đạo dưỡng sinh. Trọng điểm thứ ba là dạy bạn quan hệ giữa con người với thiên địa quỷ thần. Nếu quan hệ này được xây dựng tốt đẹp, thì bạn sẽ được Thiên Địa Quỷ Thần ủng hộ. Bạn được họ giúp đỡ. Nếu như quan hệ không tốt, nơi nơi đều đắc tội với Thiên Địa Quỷ Thần, thì bạn sẽ gặp phiền phức lớn. Chứ gì phải biết, Thiên Địa Quỷ Thần không phải là Phật Bồ Tát, Họ vẫn là phàm phu. Phàm phu vẫn chưa liệt khỏi thức tình ngũ dục. Khi nhìn thấy người tu thiện, thì họ sanh tâm vui vẻ. Họ khen ngợi bạn, làm lợi ích cho bạn. Khi nhìn thấy người làm việc ác, thì họ không vui, họ sẽ tức giận. Họ sẽ tìm bạn gây phiền phức. Sẽ trừng phạt bạn Do đó Thiên địa quỷ thần là Phạm Phu Chúng ta phải ghi nhớ Họ là lục đạo Phạm Phu Giáo dục xưa kia Và giáo dục Phật Pháp Đều biết được những chân tướng sự thật này Nói thật ra, người xưa bất luận là Pháp thế gian hay xuất thế gian đều xem trọng thiền định. Trong Phật Pháp gọi là thiền định. Tuy người thế gian không gọi là thiền định, nhưng họ chủ trương thanh tâm quả dục. vắng lặng đến cực điểm Trong sự tu dưỡng thường ngày đều xem trọng tâm thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh đến mức độ nhất định, thì hoàn cảnh đời sống của quỷ thần bạn có thể biết được, bạn có thể thấy được. Người học Phật thường nhìn thấy trong thiền định do đó quỷ thần nhất định có quan hệ giữa quỷ thần với đời sống chúng ta rất mật thiết cũng giống như tổ chức chính phủ trong thế gian hiện nay của chúng ta vậy Mỗi cơ cấu, mỗi tổ chức của quốc gia cùng với đời sống của chúng ta đều có liên quan. Chúng ta nhất định phải biết đạo lý này. Người thời nay dùng con mắt của khoa học Để quan sát Nếu như đi sâu thêm một tầng Đối với những sự tướng nói trong Kinh Phật Tôi tin rằng Họ cũng có thể nhận biết được Ở Trung Quốc Thông thường gọi là dẫn khí. Người ngoài quốc gọi là từ trường. Chúng ta sống chung với nhau. Bạn cảm nhận thấy có dẫn khí khi tiếp xúc với thiên nhiên cũng có thể cảm nhận được dẫn khí của nó. Người nước ngoài gọi là từ trường. Người Trung Quốc chúng ta gọi là Dẫn khí Một khi bạn tiếp xúc đến thì trong tâm bạn liền cảm nhận được Giống như ở một nơi nào đó Dẫn khí lúc nhiều người với lúc ít người sẽ không giống nhau Dẫn khí ban ngày và ban đêm cũng không giống nhau Chúng ta thường có cảm xúc rất rõ ràng đối với những chuyện này. Loại cảm xúc này, nếu dùng quan sát và phương pháp của các nhà khoa học hiện nay, thì đây chính là tiếp xúc qua lại của các dao động sóng. Nếu như tần số của dao động sống tương đối gần nhau thì chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nếu như những dao động sống này mức độ dao động sống rất lớn. rất nhanh thì chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy rất bất an. Những sự lý này không khó hiểu. Thân này của chúng ta có hiện tượng dao động sóng, Giao động sống tư tưởng, suy nghĩ Trong tâm càng rõ ràng hơn Tất cả vật chất đều có hiện tượng dao động sống Hoạt động của thiên địa quỷ thần Cùng với sóng tư tưởng của chúng ta không có khác nhau khi con người chết đi thì sinh mạng kết thúc thân thể là vật chất nhưng tư tưởng của người ấy không đoạn dứt chẳng bị diệt mất theo thân thể ấy có thể nói sự thật này đã được hết thảy các nhà tôn giáo thừa nhận những người thật sự có học vấn có đức hạnh họ cũng khẳng định không phải nói con người sau khi chết thì tất cả đều hết nếu chết đi mà tất cả đều hết vậy thì dễ dàng quá không những con người chết đi không phải không còn mà hết thảy vật chất mất đi cũng không phải không còn chúng ta không phải đã nghe các nhà khoa học nói tinh thần không diệt vật chất không diệt rồi hay sao hai câu này là chân lý hai câu này trong Phật pháp có thể gọi là thật tướng các pháp Tướng chân thật. Hết thảy, sanh diệt của vật chất trong Phật Pháp gọi là duyên tụ, duyên tan. Lúc duyên tụ không sanh, lúc duyên tan không diệt. Vật chất còn như vậy, huống hồ là tinh thần. Do đó, nhất định không phải là mê tín nhất định là sự thật. Rất nhiều người ở trong đời có dịp tiếp xúc với quỷ thần, cảm ứng với quỷ thần rất nhiều lần. Nếu suy nghĩ kỹ, thì họ làm sao lại không tồn tại? họ cùng với đời sống của chúng ta, làm sao lại không có quan hệ? Quan hệ giữa chủ mạng quỷ dương với chúng ta đặc biệt mật thiết. Ở đây, Ngài nói, bổn Nguyện của con là rất muốn làm lợi ích. Lợi ích là giúp đỡ. Lúc con người sanh ra, lúc con người chết đi, chủ mạng quỷ dương luôn mong muốn giúp đỡ người đó. Hy vọng người ấy được yên ổn. Tự thị chúng sanh bất hội ngã ý. Đây là hết tệ chúng sanh không hiểu ý của quỷ thần. Ý của quỷ thần là gì? Ư thích nhìn thấy người đời tu thiện, chán ghét chúng sanh tạo ác. Cho nên trong kinh này nói, ngay cả một niệm thiện cực nhỏ cũng được quỷ thần ủng hộ đường chư Phật Bồ Tát tán tháng. Hú hộ việc bạn làm là thiện lớn. Chúng sanh không hiểu được ý của thiên địa quỷ thần. Làm cho khi sống, khi chết đều không được yên ổn. Lời này nghĩa là thế nào? Phần sau sẽ nói rõ hơn. Hạ dĩ cố. tại vì sao? Thì diêm phụ đề nhân sơ sanh chi thời bất vấn nam nữ hoặc dục sanh thời đạn tác thiện sự tăng ít xá trạch tự linh thủ địa vô lượng hoan hỷ ủng hộ tự mẫu tác đại an lạc lợi ích quyến thuộc đi là nói rõ khi người trong nhà sinh con ở thế gian đi là việc vui mừng có người kế tục Người Trung Quốc rất xem trọng việc nối dõi tông đường. Có người kế tục. Cho nên, không thể không vui mừng. Vui mừng thì bạn phải nên làm việc tốt. Phải biết làm việc thiện. Mới có thể tăng thêm lợi ích cho gia đình. vị thần thủ địa cai quản dùng ấy Thần thủ địa giống như trưởng thôn, trưởng làng Giống trưởng ấp, trưởng khu của Trung Quốc thời xưa Là quản lý một làng này, quản lý một dùng như vậy Những vị thần này thấy bạn làm việc thiện Trong nhà bạn lại sinh con thì họ ủng hộ mẹ con được nhiều yên vui, mẹ con bình an. Quyến thuộc của bạn được lợi ích. Quỷ thần bảo hộ. Sim đoạn tiếp theo. Nếu không hiểu ý Của thiên địa quỷ thần Thì sẽ tạo tội nghiệp Hoặc dĩ sinh hạ Thận vật sát hại Thủ chư tiên vị Cúng cập sản mẫu Cập quản tụ quyến thuộc Ẩm tử thực nhục Ca nhạc huyền quảng Năng linh tự mẫu, bất đắc, an lạc. Người trong thế gian không biết sự lợi hại này. Khi sinh con, bèn mở tiệc ăn mừng. Ăn mừng thì sẽ sát sanh. Chứ gì, nghĩ tự xem, sát sanh kết oán thù với những chúng sanh ấy. Bạn tạo những tội nghiệp như vậy. Món nợ sát sanh đó sẽ được tính sổ cho hai mẹ con người này. Tại sao vậy? Vì nếu không sanh con, thì họ sẽ không sát sanh. Khi sanh con, bèn sát hại những con vật ấy để ăn mừng. Người thế gian, lúc sinh ra đã sát sanh, lúc chết cũng sát sanh, mỗi năm bừng thọ cũng sát sanh, như vậy thì làm sao được? Tội nghiệp ấy nặng biết bao. Không những không thể sát sanh những lời nói trong kinh. Có mấy người hiểu được. Có mấy người chịu làm theo. Lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu. Sau khi sinh con thì thông thường là tẩm bổ. Phương pháp tẩm bổ rất nhiều. chẳng lẽ cứ phải sát sanh thì mới được hay sao chẳng lẽ cứ phải ăn thịt thì mới được hay sao đạo lý này chỉ có người thực sự học Phật và người hiểu rõ những chân tướng sự thật này mới biết mới chọn ăn chay chọn ăn chay để nuôi người mẹ mới sinh con chắc chắn là khỏe mạnh thứ nhất là tâm người mẹ Được yên ổn Thứ hai là được chư Phật Bồ Tát Thiên địa quỷ thật bảo hộ Họ làm sao không yên ổn cho được Chúng tôi thường tiếp xúc Với một số đồng tu Trong đó Có một số người nói Ăn chay Từ trong thai Việc này tôi đã gặp qua Ở Đài Loan Tôi biết có vài vị đồng tu Từng trải qua việc này Lúc người mẹ mang thai Mà ăn thịt thì ói mửa, Nên phải ăn chay Đứa con vừa sinh ra Liền ăn chay Mãi đến khi mấy chục tuổi cũng ăn chay. Thân thể rất khỏe mạnh. Không phải nói, không ăn thịt thì không được. Không ăn thịt thì thân thể không khỏe mạnh. Đúng có đạo lý này. Sát sanh tạo nghiệp. Đề mục của đoạn này là Bảo thẳng đừng sát sanh, nhất quyết không thể sát sanh. Nhóm họp thân quyến, đây là lúc bạn bè thân quyến đến nhà chúc mừng. Chúc mừng thì không tránh khỏi uống rượu ăn thịt. Gia đình giàu có thì còn ca hát đàn sáo. hiện nay gọi là mở hội nhện múa những gia giàu có địa gì ở Trung Quốc biến ngày này còn có hát kịch mời đoàn kịch tới hát kịch chúc mừng cách làm như vậy có thể khiến cho cả mẹ lẫn con không được yên vui tại sao vậy quý vị vui mừng quỷ thần ở bên cạnh nhìn thấy rất bực tức sẽ không bảo hộ cho bạn nữa sát hại những chúng sanh này thì tương lai những chúng sanh này họ sẽ đến đòi mạng Nếu như quý vị từng sự hiểu rõ Đạo lý nhân quả báo ứng Đúng như câu Ăn đó nửa cân Tương lai phải trả nó tám lạng Một chút lợi cũng không chiếm được Chúng ta hiểu được đạo lý này Rõ ràng chân tướng sự thật thì nhất định không dám ăn thịt chúng sanh nữa Nhất định không dám tổn hại chúng sanh nữa. Biết được tổn hại chúng sanh là tổn hại chính mình. Ghi phiền phức cho chúng sanh chính là ghi họa cho mình. Đây là làm trái ngược với lòng tốt của quỷ dương và thủ địa chúng ta xem đoạn tiếp theo hà dị cố thị sản nan thời hữu vô số ác quỷ cập vọng lượng tinh bị, dục thực tinh huyết Đây là việc phàm phu bắt thịt chúng ta không nhìn thấy được. Đích thực, có những ác quỷ như vậy. Số lượng rất nhiều. Ma quái, tinh mị họ làm gì vậy? đi chính là, chúng ta thường gọi là yêu quỷ. họ thích ăn những thứ này hiện nay y học phát triển mức độ nguy hiểm khi sinh sản thấp hơn lúc trước Chúng ta muốn hỏi, những tình trạng như vậy còn hay không? Vẫn còn. Nếu bạn muốn hiểu tình trạng của quỷ thần, thì trong bệnh viện là nhiều nhất. Tôi có mấy người bạn học y Lúc chúng tôi gặp nhau Họ thường kể những chuyện ma quỷ Trong bệnh viện cho chúng tôi nghe Bác sĩ, y tá Người làm việc trong bệnh viện Đều tin tưởng Họ là thấy tận mắt Nghe tận tay Đặc biệt là trong bệnh viện lớn. Bệnh viện hồi xưa càng có nhiều ma. Không khác gì với những lời nói trong kinh. Cho nên, lúc người sống, lúc người chết, thì những quỷ thần này nhiều vô cùng. Trong số các ác quỷ Có thể nói đa phần đều là oán thân trái chủ Nói thật ra Nếu họ không liên quan gì với bạn Thì ngay cả chút rìa cũng không chạm đến Phàm những ai Có thể đụng chạm đến Thân bạn thì nhất định họ có quan hệ với bạn trong đời trước. Nhưng những ác quỷ này cũng có người quản lý họ. Những quỷ dương này quản lý họ, cai quản họ, Đối với người thông thường, như chúng ta mà nói, tủ địa được kể như vị thần hộ pháp là đến bảo hộ cho chúng ta. Bảo vệ địa phương ấy. Thị ngã tạo linh xá trạch, tủ địa linh kỳ. hà hộ, tự mẫu, sự linh an lạc, nhi đắc lợi ích. Quỷ dương đã sớm ra lệnh cho những thần thủ địa này. linh kỳ cũng là những tiểu quỷ dưới quyền cai quản của ông bảo hộ mẹ con được bình yên như thị chi nhân Kiến an lạc cố, cánh hiệp thiết phước, đáp chư thủ địa. Lúc sanh sản, mẹ con được bình yên. Phải nên, tạ ơn quỷ thần bảo hộ. Làm thế nào để tạ ơn, tu thiện? Làm việc thiện mới là tạ ơn Phiên vi sát hại Tập tụ quyến thuộc Như vậy là sai Đây không phải là tạ ơn quỷ thần Trong Chú Giải, Pháp Sư Thanh Liên trích dẫn một câu chuyện Chuyện vào năm dạng lịch triều Nhà Minh Câu chuyện này rất đáng để cho chúng ta tham khảo Nói rõ Thọ dụng của quỷ thần khác với người thế gian chúng ta. Câu chuyện của Ngài ở trang 123, chữ nhỏ hàng thứ hai từ dưới lên. Nói rõ, không thể dùng rượu thịt để cúng quỷ thần. Thời xưa, cúng tế quỷ thần, tuy nói là dùng rượu, nhưng thật ra là nước. Trong lễ xưa gọi là huyền tử, đó là nước. Dùng nước để cúng tế thiên địa quỷ thần. Dùng đồ chay Như vậy mới đúng Nhưng người thế gian chúng ta Không biết đạo lý này Cứ cho rằng Nếu không sát sanh Để cung tế Thì hình như đại bất kính Nhất định phải sát sanh để cúng tế. Không biết sát sanh để cung tế là tạo tội nghiệp rất lớn. Chắc chắn sẽ không được thiên địa quỷ thần bảo hộ. Trong ngàn ngữ thường nói, tượng đế có đức hiếu sanh. đã là hiếu sanh thì làm sao bạn có thể sát sanh để cúng tế họ đâu có lý nào như vậy kết luận sau đây nói với chúng ta dĩ thị chi cố phạm ương tự thọ tự mẫu cụ tổn bởi vì trong việc vui Bạn tạo những tội nghiệp này. Không được quỷ thần bảo hộ. Ngược lại, còn chiêu cảm rất nhiều ác ma, ác quỷ. Yêu tinh quỷ quái đến. Những loại này đến là để làm loạn. Làm cho mẹ con đều không được yên ổn. Nếu như chúng ta quan sát kỹ những việc này, tâm tình của người mẹ bất an, sau đó bạn lại xem đứa con. Quan sát kỹ thì thấy đứa bé thường trong tình trạng sợ hãi. Chỉ cần bạn chú ý quan sát Bạn sẽ phát hiện được Thấy hình như đứa bé rất sợ hãi Rất sợ sệt Tuy đó không biết nói Không biết biểu lộ tình cảm Bạn chỉ cần nhìn động tác thân thể nó, Thì có thể thấy ra được Đoạn này là nói lúc sanh con Chúng ta phải làm thế nào tu phước không thể tạo tội xem tiếp đoạn phía sau hữu diêm phụ đề lâm mạng chung nhân bất vấn thiện ác ngã dục linh thị mạng chung chi nhân bất lạc ác đạo hà hướng tự tu thiện căn tăng ngã lực cố chủ mạng quỷ dương cũng rất từ bi Không những chủ mạng quỷ dương từ bi. Phía trước, chúng ta đọc qua ác độc quỷ dương cũng từ bi. Ngài không nỡ nhìn thấy chúng sanh đòa tam ác đạo. Nói thật ra, Ngài cũng lưu ý từng giây từng phút. để giúp đỡ những người làm ác đây. Làm sao có thể miễn thọ quả báo trong tam ác đạo. Cho nên lúc lâm chung không cần biết người này sanh tiền, làm thiện hay làm ác. Ngài đều dùng tâm từ bi để giúp đỡ. Nếu như người lâm chung này lúc sanh tiền có thể tu một chút thiền căn thì sự giúp đỡ của ngài càng thêm lợi ích hay nói cách khác Ngài càng có thêm lý do để giúp đỡ người ấy thì diêm phụ đệ hành thiện chi nhân lâm mạng chung thời Diệt hữu bá thiên ác đạo quỷ thần Hoặc biến tác phụ mẫu nại chí chư quyến thuộc Dẫn tiếp vong nhân Linh lạc ác đạo Hà huống bổn tạo ác giả Đoạn kinh này rất quan trọng Người lâm chung Chúng ta đã gặp qua rất nhiều Lúc bệnh nặng Người ấy sẽ nói với những người xung quanh rằng Họ nhìn thấy người nào đó đến Những người mà họ nhìn thấy Đều là những người thân quyến thuộc đã qua đời Họ đã nhìn thấy Có thật là thân quyến hay không? Không phải thực ra Đó là những quan gia chủ nợ biến hiện giả làm người thân, quyến thuộc, bạn bè. Đến đi dẫn người ấy đi. Dẫn đi xong rồi, sẽ trả thù. Đến để báo thù. Chúng ta phải biết việc này. bởi vì khi nhìn thấy người thân thì rất dễ đi theo họ đặc biệt là đối chúng ta niệm Phật trợ niệm khi trợ niệm việc quan trọng nhất là chúng ta phải đề phòng việc này một khi người lâm chung nói họ nhìn thấy một người nào đó thì lập tức phải nhắc họ đừng để ý tới người đó nhất định phải chờ A-di-đà Phật hiện ra mới đi theo A-di-đà Phật. Nếu như không phải là A-di-đà Phật, bất luận là người nào hiện ra cũng không cần để ý tới. Nếu thật sự không để ý, thì hiện tượng đó sẽ biến mất rất nhanh. Người đó sẽ rời khỏi. Điểm này là điểm quan trọng nhất. Khai tị lúc lâm chung Câu khai thị này vô cùng quan trọng. Lúc nào cũng phải nhắc nhở họ. cả ngày lẫn đêm 24 giờ không thể gián đoạn. Chỉ sợ một khi gián đoạn, một khi sơ xuất thì bị những oan gia trái chủ biến thành người thân quyến thuộc dẫn họ đi. Đây là việc trợ niệm lúc lâm chung, không thể không biết. Như vậy thì trợ niệm mới có đại lợi ích. Người trợ niệm dùng tâm chân thành, thanh tịnh tâm từ bi niềm câu phật hiệu này người trợ niệm càng nhiều càng tốt từ trường đó thù thắng có thể làm cho những quỷ thần cõi ác này không dám đến gần nếu người trợ niệm ít Người trợ niệm không thành tâm Thì quỷ thần ác đạo sẽ thắng thế Sẽ thừa dịp sơ hở mà đi vào Chúng ta Phải đặc biệt chú ý điểm này Thế nên có người hỏi Nếu lỡ không tìm được người trợ niệm Chúng ta dùng bánh niệm Phật được không? chỉ có thể nói là tốt hơn một chút mà thôi. Tốt nhất là có người đến niệm hai việc hiệu quả không như nhau. Phạm là khi lâm chung gặp phải những tình hình này Thì người mất chắc chắn sẽ rơi vào ba đường ác Nếu như lúc còn sống Người ấy lại tạo nhiều ác nghiệp Thì còn nguy hơn nữa Địa tạng Bồ Tát cũng cứu không nổi Sinh tử là đại sự Sau khi chết đi Sinh vào cõi nào Là một vấn đề vô cùng nghiêm túc Cho nên khi người mắc bệnh Yêu ma ác quỷ đến quý nhiễu Trong kinh này nói Người làm việc thiện cả đời cũng rất khó tránh khỏi huống hồ tạo ác. tiện nhân, tiện quả, ác nhân, ác báo. Nhất định không sai. Quả báo hiện ra hay không là do duyên đầy đủ hay không? Nếu duyên đầy đủ thì quả báo sẽ hiện ra. Thế nên, chúng ta tiễn đưa người giảng sanh. Nó thật ra là giúp đỡ một người đi làm Phật. Cả đời chúng ta làm việc thiện. Còn việc thiện nào lớn hơn việc tiễn một người đi làm Phật. Không có việc nào lớn hơn việc này. Cho nên, lúc một người lâm nguy, bạn có thể toàn tâm toàn lực chăm sóc họ, từng giây từng phút nhắc nhở họ. Đây chính là chiến đấu với vô số ác quỷ, ác thần. nhất định phải chiến thắng họ. Thì người mất mới có thể giảng sanh một cách thuận lợi. Được Phật tiếp dẫn. Cho dù người tạo ngũ nghịch tập ác, nếu như gặp được tăng thượng duyên như vậy, thì họ cũng có thể giảng sanh. Tôi nghĩ, chứ gì xem trong tình độ thánh hiền lục, dạng sanh truyện, đều biết câu chuyện ông Trương Thiện Hòa đời đường. Trương Thiện Hòa là người làm nghề giết trâu. Cả đời không biết đã làm thịt bao nhiêu con trâu, đã tạo bao nhiêu ác nghiệp. Cho nên lúc lâm chung, ông đã nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng. Trong Phật Pháp gọi là Tướng Địa Ngục Kiện Tiền. Lúc đó, ông kêu cứu mạng. Duyên của ông rất tốt. Đúng lúc, có một người xuất gia đi ngang qua cửa nhà ông, nghe thấy tiếng kêu cứu trong nhà. Người xuất gia ấy liền vào nhà ông xem có chuyện gì xảy ra. Ông nói, có rất nhiều người đầu trâu. Họ nói, họ muốn đòi mạng ông. Vì thầy xuất gia đó liền đốt một cây nhang. Rồi đưa cho ông, bảo ông cầm lấy. Rồi bao mau niệm A-di-đà-phật. Vì muốn được cứu mạng, ông liền lớn tiếng niệm a di đà phật điệp được mười mấy câu ông liền nói với người nhà không thấy người đầu trâu nữa đều đi mất rồi a di đà phật đã đến nói xong ông liền giảng sanh do đó bạn mới biết tạo ác nghiệp ủng không sao nếu một niệm lúc lâm chung gặp được duyên tù thắng những mang của ông trương thiện hòa thật quá tốt gặp được thiện thi thức Nếu ông không gặp dị xuất gia ấy, thì nhất định sẽ đọa tam ác đạo. Chắc chắn phải đọa địa ngục. Sau khi chịu tội ở địa ngục xong, cũng phải làm trâu để đền mạng. Bạn giết một con trâu, thì bạn phải đền mạng một lần. Bạn giết bao nhiêu con trâu, thì bạn phải đền mạng bấy nhiêu lần. Giết trâu bị quả báo như vậy. Chứ gì phải biết giết hại bất cứ chúng sanh nào cũng phải đền mạng. Cho dù động vật nhỏ đến đâu, cũng phải đền mạng. Bạn làm sao trốn được? bằng giết một con côn trùng, giết một con kiến cũng phải đền mạng. Muôn dàn. đừng cho rằng đây là côn trùng có hại, chúng có sinh mạng, chúng cũng là chúng sanh đã làm việc ác, giờ bị đầu thai vào cõi xuất sanh biến thành những hình tướng như vậy. Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi cũng thường làm những việc này. đời này được thân người. Làm sao biết được sau khi chúng ta mất thân người thì sẽ có thân hình của con vật gì? Thế nên, cho dù được thân người như vậy cũng không thể kiêu ngạo. Không thể kể vào thế lực của thân hình này mà tàn sát những động vật nhỏ chấp bắt một cái thì bạn liền biến thành thân hình của chúng. bạn cũng sẽ bị người khác giết hại nhưng duyên quả báo tơ hào không sai xem đoạn kinh văn tiếp theo thế tôn như thị diêm Phù đề nam tự nữ nhân lâm mạng chung thời Thần thức hôn mê, bất biện thiện ác. Nại chí, nhãn dĩ, cánh vô kiến văn. Đây là lúc lâm chung. Chúng ta gọi đây là Tình trạng lúc hấp hối Khoảng thời gian này rất ngắn Đích thực là họ mê man không biết gì hoặc không còn nhận ra người nhà. Năng lực nhớ hoàn toàn bị mất. Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Lúc này tương đối viện phức. Duy chỉ có người thần trí tỉnh táo mới dễ giúp đỡ. Một khi thần trí không tỉnh táo thì việc này sẽ rất phiền phức. Khi một người lâm chung gặp phải tình trạng này. Cho dù gặp được thiện tri thức cũng không thể giúp được gì. Đây là nghiệp chướng rất nặng. Chúng ta phải ghi nhớ lời dạy trong Kinh Địa Tạng. Họ hoàn toàn nương nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Hiện nay, Có một số người mạng sống vẫn chưa hết, phước báo còn chưa hưởng hết. Người hiện nay gọi là chứng mất trí nhớ của người già. Chính là tình trạng này. Việc đói ở đây là họ chưa đến lúc lâm chung. Thần thức hôn mê không phân biệt được tiện ác Cho nên mắt và tai đều không còn thấy nghe gì nữa Đây làm mất trí nhớ Chứng người già mất trí nhớ Phải xem phước báo của người ấy Nếu phước báo lớn Thì có thể kéo dài tình trạng này suốt 8 năm, 10 năm Họ vẫn còn thở Vẫn còn hô hấp Nhưng bất tỉnh nhân sự Người thân nhất trong nhà Người mình thương mến nhất Cũng không nhận ra Mỗi ngày 24 giờ Đều ở trong trạng thái hôn mê Những người này thật đáng thương Cầu sống không được Cầu chết không xong Sau khi chết rồi Thì nhất định sẽ bị nghiệp lực lôi kéo Sẽ không sanh vào cõi thiện Chắc chắn sẽ đoạ đường ác Chúng ta có khả năng bảo đảm chính mình, tương lai không rơi vào tình trạng như vậy hay không? Ai cũng không dám bảo đảm. Ngày nay, chúng ta nhìn thấy những tình trạng này chính mình phải có tâm cảnh giác cao độ. Ở chỗ này, Đức Phật dạy phương pháp cho chúng ta Chúng ta phải ghi nhớ tỳ chư quyến thuộc Đương tu thiết đại cúng dường Chuyển đọc tôn kinh Niệm Phật Bồ Tát danh hiệu Như tỵ thiện duyên Năng linh vong giả Ly chư ác đạo Chư ma quỷ thần Ất giai thoái tán Mấu chốt trong đây chính là Đại cúng dường Người thân quyến thuộc có chịu làm hay không? Rất nhiều người bị chứng người già mất trí nhớ Nói thật ra, họ đều là người giàu có, quyền chức, gia đình phú quý Người nhà thân quyến của họ đang bận rộn tranh giành tài sản Có mấy ai chịu tu đại cúng dường cho họ? sống chết gì cũng không có người hỏi, còn tìm đủ mọi cách để tranh đoạt tài sản. Người này thật đáng thương, rút cuộc cũng đến tam ác đạo. Nếu như người nhà thật sự là người thông minh, người rõ lý muốn cứu họ, thì phải đem tất cả tài sản của họ mang ra tu đại cúng dường. Giống như cô bà La Môn, cô Quan Mục được nói ở đoạn trước. Vì muốn cứu mẹ, nên bán hết nhà cửa đất đai của mình để tu cúng dường. Ngày nay, trong thế gian này, đi đâu tìm được con cháu khiếu thuận như vậy? Bạn tìm không ra. Cũng tìm không được một người bạn đáng tin cậy Nguy hiểm Vô cùng nguy hiểm vậy thì phải làm sao Không bằng tu đại cúng dường ngay lúc này Trong kinh nói Lúc bạn còn sống tu Thì bạn sẽ được trọn đủ phần lợi ích Bạn mới tránh khỏi lúc già Bị bệnh khổ như vậy Hiện nay, phải giác ngộ, phải thật sự giác ngộ. Con cái không đáng tin, bạn bè cũng không đáng tin. Người thân gì đi nữa thì đến sau cùng, lòng già cũng sẽ thay đổi. Không có ai đáng tin. Người thật sự đáng tin là chính mình. Thưa lúc mình còn khỏe mạnh, còn hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta phải hết lòng tu đại cúng dường. Toàn tâm, toàn lực cúng dường. Phải tu cúng dường như thế nào? Việc này phải có trí tuệ. Phải thân cận thiện tri thức. Trong việc tu hành, bất luận là hiện giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, tại gia hay xuất gia. Điều kiện tiên quyết thứ nhất là phải rõ lý. Đối với những gì Đức Phật giảng về Đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh, không thể không rõ ràng. Các hiện tượng y báo chánh báo trang nghiêm trong tập pháp giới, không thể không hiểu rõ. Sau khi bạn hiểu rõ ràng, thì bạn sẽ biết phải làm thế nào để tu đại cúng dường. Với tình hình cụ thể của chúng ta hiện nay mà nói Nguyên lý, nguyên tắc cơ bản của nó Chính là làm thế nào giúp cho hết thảy chúng sanh Phá mê, khai ngộ Việc cúng dường này sẽ rất lớn Làm thế nào có thể giúp cho hết thảy chúng sanh? Lìa khổ được vui. Lìa khổ là lìa tham ác đạo. Lìa lục đạo luân hồi. Lìa thập pháp giới. Đây là lìa khổ. Được vui. Việc vui chân thật là giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Chứ gì có thể biết được Cư sĩ Lâm ngày nay và tình tông học hội đang tu Đại Cúng Dược Mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ Đây là Đại Cúng dường Giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ Hiện nay trong niệm Phật Đường mỗi ngày niệm Phật, 12 giờ đồng hồ giúp mọi người lìa khổ được vui. Đây là đại cúng dường, cư sĩ lý phát tâm, hy vọng có thể làm một việc đại cúng dường lâu dài. Xây thôn di đà. Tiếp nhận người chân thật, phát tâm niệm Phật, cầu sanh định độ ở khắp mọi nơi. Giúp họ có đầy đủ điều kiện niệm Phật. Đây là Đại Cúng Dường. Ngoài ra, những việc thiện khác, khi chúng ta gặp được thì không thể không làm. Cũng phải toàn tâm, toàn lực đi làm. Đó cũng thuộc về Đại Cúng Dường. giống như những tai nạn ở trong nước hiện nay nước sông trường giang dâng cao tỉnh nộn giang ở vùng đông bắc bị ngập lụt bởi sông tùng hoa tạo nên tai hại cực nặng chúng ta nghe thấy thì phải toàn tâm toàn lực cứu trợ Công thể nói Sự cúng dường này chắc là cúng dường nhỏ. Không phải vậy. Cúng dường này cũng là đại cúng dường. Nhà Phật thường nói, Phật không độ người vô duyên. Đức Phật muốn giúp đỡ hết thảy chúng sanh, phá mê khai ngộ. điều khổ được vui, thì trước tiên phải bố thí kết duyên. Chúng ta cùng với những chúng sanh này kết pháp duyên, kết tiện duyên. Tương lai, khi nhân duyên chính mùi, thì họ sẽ rất vui vẻ tiếp nhận Phật Pháp. Do đó, bố thí tài vật là điều kiện tiên quyết để Phật độ chúng sanh. Điều thứ nhất trong tư nhiếp pháp của Phật chính là bố thí. Khi đó là ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Xả tài tu phước. Chỉ cần chịu xả, thì tiền tài cuồn cuộn kéo đến. Do đó, tiền tài nhất định không thể keo kiệt. Có tiền thì phải biết bố thí. Vui vẻ bố thí, thì người này sẽ có phước. Người này khẳng định sẽ không thiếu thốn tiền tài. Càng thí, càng giàu. Càng giàu, phải càng thí. Năm gần đây, Kinh tế vùng Đông Nam Á, suy thoái. Đời sống dân chúng khốn khổ. Thu nhập giảm tương đối lớn. Nhà đất đang không ngừng xuống giá. Chúng tôi đi ngoài đường... thấy rất nhiều chỗ đang xây dựng phải dừng lại nhà bán không được Nhưng chúng ta hãy xem thử cư sĩ Lâm. Thu nhập của cư sĩ Lâm cũng bị ảnh hưởng. Thu nhập của các tín đồ ít đi thì quyên góp cũng giảm tương đối. Thế nhưng, từ khi chúng tôi bắt đầu giảng Kinh Hoa Nghiêm tới nay, niệm Phật đường này mở cửa. Hiện nay, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, không những số thu nhập của cư sĩ Lâm không giảm bớt so với trước đây, mà còn tăng thêm. Rất nhiều người nói với tôi, hiện tượng hưng dượng của cư sĩ Lâm từ trước tới giờ, chưa từng nhìn thấy. Tại sao vậy? Do bố thí. Càng thí, càng nhiều. Những lời Đức Phật nói trong Kinh. Chúng ta ở nơi đây nhìn thấy tận mắt Bạn thí tiền tài Thì tiền tài cuồn cuộn tới không ngừng Bạn thí Pháp Thì nhất định sẽ càng thông minh trí tuệ Bạn thí vô ý Thì nhất định sẽ được khỏe mạnh sống lâu Nếu quy nạp toàn bộ Phật Pháp, thì đó chính là một chữ bố thí. Trong các dịp bố thí, bố thí tài, bố thí Pháp, bố thí vô ý, những gì chúng ta hy vọng là được giàu có, được thông minh, được khỏe mạnh, sống lâu. Nếu bạn không tu nhân, thì làm sao có được quả báo? Chỉ cần bạn chịu tu nhân, thì chắc chắn được quả thiện. Đây chính là những gì nhà Phật nói trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Tôi rất hy vọng các đồng tu niệm Phật ở khắp nơi trên toàn thế giới. Hy vọng mọi người đến đây để tham học. những lời đức phật dạy trong kinh những lời tôi giảng trong giảng đường dạng không rõ ràng dạng không tường tận bạn nghe xong rất khó hiểu nhất định phải đích thân đến đây cảm nhận thì bạn mới hiểu được lời giáo huấn của phật pháp chân thật không hư dối. Làm vậy mới có thể tăng thêm lòng tin của bạn, tăng thêm tâm nguyện của bạn. Giúp bạn đầy đủ lòng tin, y giáo Vụng hành. Tiền đồ của bạn là một mạng sáng lạng. Dù bạn có gặp khó khăn lớn hơn, tai nạn lớn hơn, thì bạn cũng vượt qua một cách yên ổn. Bạn nhất định sẽ không mất đi thanh tịnh tự tại. Đây chính là lợi ích ngay trước mắt khi chúng ta học Phật. Hiện tiền có thể đạt được lợi ích thù thắng như vậy. thì lợi ích tương lai sẽ càng vô lượng, vô biên. Trong nhà Phật thường gọi hiện tiền là hoa báo. Tương lai là quả báo. Quả báo nhất định là giảng sanh thế giới cực lạc. Đó là việc thù thắng, không gì bằng. Do đó, chúng ta phải biết tu đại cúng dường. Phải tu khẩn trương, không tỉ chậm trễ. Một khi, cơ hội mất đi. Muốn gặp lại, thật không dễ. Người thực sự có trí tuệ, có phước đức, không có gì khác. là họ biết được cơ hội, có thể nắm bắt cơ hội để thành tựu trí tuệ bước đức vô lượng vô biên của họ. Chuyển đọc Tôn Kinh chính là đọc Tụng Đại Thừa. Mỗi ngày phải đọc Mới không đến nổi mê hoặc mức không đến nổi bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Tụng kinh chính là nghe lời dạy của Phật Bồ Tát. niệm danh hiệu Phật Bồ Tát Chính là trì danh niệm vật Trong đây Phương pháp tu hành Thu thắng nhất Ổn thỏa nhất Nhanh chóng nhất Có hiệu quả nhất trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta biết. Chính là nhất tâm sưng niệm A Di Đà Phật. Nếu bạn biết nhất tâm xưng niệm thì bạn sẽ được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tâm không thanh tịnh sanh phiền não. Khi có phiền não thì bạn sẽ tạo ác nghiệp. Tâm thanh tịnh, sanh trí tuệ. Có trí tuệ thì bạn mới tạo hết thảy, thiện nghiệp. Đây là trong Kinh Đức Phật dạy một số phương pháp cho chúng ta. Cảnh giới của những phương pháp này cũng vô cùng rộng lớn. Những thiện duyên như thế Có thể giúp người chết Thoát khỏi ác đạo Tu phước lớn như vậy Đây là việc tu phước Đoạn kinh phía trước đã nói Những quyến thuộc Giúp họ tu phước này Được 6 phần 7 công đức, Người mất chỉ được 1 phần 7 Đích thực, có thể giúp họ thoát khỏi ác đạo. Tại sao vậy? Khi lâm chung, thần trí họ mê mang, bất định nhân sự, thì nhất định đòa ác đạo. Lúc đó, chúng ta trợ niệm cũng không giúp đỡ được gì. Người được trợ niệm nhất định thần trí phải tỉnh táo. Thì mới có thể giảm sanh. Trong tình trạng hôn mê này, dù có trợ niệm cũng không giúp được gì, vì đã bất tỉnh nhân sự. Bạn trợ niệm cho họ, thì họ cũng không thể niệm Phật theo bạn. Họ cũng không biết Phật là gì. Đây là lúc vô cùng đáng thương. Sau khi chết sẽ sanh vào cõi nào? Đây là thời khắc quan trọng. Nếu như người nhà của họ không có tâm từ bi, không có trí tuệ, thì họ sẽ vô cùng đáng thương. Nếu người thân quyến thuộc, chân thật, có thể khiếu thuận, có thể từ bi, có thể rõ lý, thì nhất định phải làm như vậy. Họ mới có thể lìa khỏi ác đạo, mới có thể sanh vào tam tiện đạo. Lúc lâm chung, những oán thân cái chủ, những quỷ thần này, Bởi vì họ có phước báo lớn như vậy, nên những quỷ thần này tạm thời không lại quấy phá họ, chỉ còn cách rút lui. Tuy là rút lui, nhưng chẳng phải là hết chuyện, chưa có xong chuyện. Những quỷ thần này sẽ đợi cơ hội lần sau, đợi tới khi nào bạn mê man không có ai giúp đỡ, thì họ sẽ quay trở lại. Do đó, chứ gì phải biết oán tù kết với hết thảy chúng sanh như như không nhất. Ai chịu dễ dàng tha thứ cho bạn? Sau khi hiểu rõ đạo lý này thì nhất định không thể kết quán thù với hết thảy chúng sanh. Trong thế gian chúng ta gặp một số người Có ấn tượng không tốt với chúng ta. Nhìn không thuận mắt. Họ là oan gia đời trước. Họ ác ý quỷ bán. Thậm chí còn hãm hại. Chúng ta phải ứng xử như thế nào? Phải dùng tâm chân thành cung kính để ứng xử. Chúng ta phải dùng tâm sám hối để ứng xử. Tuyệt đối trong tâm không thể có ý niệm báo thù. Nếu trong tâm bạn có ý niệm báo thù, thì nút thắt này lại càng siết chặt. Đời đời kiếp kiếp báo đền lẫn nhau, vì như không dứt Không bằng cứ hoàn toàn tiếp nhận không một lời quán tháng. Đối với những người ác, không những không có ác ý, chúng ta còn có ý kính trọng, thì nút thắt này sẽ được tháo gỡ. Quán nợ này không còn nữa. Xóa sạch sổ nợ, đó là chuyện tốt. Trong văn sao, Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta, nghĩ như là mình trả nợ. thì chuyện gì cũng không còn nữa, không kết oán thù với bất cứ người nào. Chúng ta phải học lý đức báo đức, lý đức báo oán. Được vậy thì, trên con đường Bồ Đề, chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều chướng ngại. Bất luận, chúng ta làm sự nghiệp gì trong thế gian, thì cũng sẽ giảm bớt nhiều trở ngại. Cơ hội thành công sẽ nhiều hơn. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Phải biết làm người như thế nào. Xem đoạn Kinh Gian tiếp theo. Thế Tôn, Nhất Thiết Chúng Sanh, Lâm Mạng chung Thời, Như Đắc Văn Nhất Phật Danh, Nhất Bồ Tát Danh, hoặc đại thừa kinh điển nhất cú nhất kệ, ngạ quán như thị bối nhân, trừ ngũ vô gián, sát hại chi tội, tiểu tiểu ác nghiệp, hiệp đọa ác thú giả, tầm tức giải thoát. Đoạn kinh này nói cho chúng ta biết việc đáng quý của tu thiện. Cho dù nhiệt thiện nhỏ Cũng khó được Huống hồ là nhiệt thiện lớn Lúc quan trọng Lúc sắp mất Lâm chung nếu được nghe danh hiệu của một Đức Phật Danh hiệu của một vị Bồ Tát thần trí của người sắp mất Nhất định phải tỉnh táo thì mới có thể làm được. Lúc lâm chung, đầu óc rất rõ ràng, rất sáng tỏ tường tận. Nếu như có tiện tri thức ở bên cạnh giúp người ấy, chúng ta có thể khẳng định người ấy chắc chắn không đoạ ba đường ác. chứ gì phải biết. Những người đọa ba đường ác đều ra đi trong khi mơ hồ. Đâu có người nào thần trí tỉnh táo lại đi làm ngạ quỷ, làm xúc sanh, không có đạo lý này. Chúng ta phải biết người lúc lâm chung thần trí sáng suốt Rất ít Không nhiều 10 người thì hết 8-9 người Bất tịnh, nhân sự Đều mơ mơ hồ hồ Bạn nói việc này đáng sợ biết bao Phàm những người lâm chung mà thần trí còn sáng suốt. Cho dù tạo ác nghiệp, nhưng tâm điều của họ vẫn rất thiện. Tạo ác nghiệp là vì họ vô tri. Họ không biết làm như vậy là tạo ác nghiệp. Ví dụ như việc sát sanh ăn thịt, Họ cảm thấy sắc sạch ăn thịt là việc rất bình thường. Họ không cảm thấy đó là tạo ác nghiệp. Nhưng tâm địa người này vẫn rất tốt. Đây là việc chúng ta phải quan sát kỹ thì mới thấy được. Nếu như tâm người này không thiện, thường muốn hại người, cướp đoạt tài sản của người khác, đều làm những việc hại người lợi mình những người như vậy lúc lâm chung hơn phân nửa đều mê hoặc điên đảo cả đời kỳ thế ức khiếp người khác đến nỗi lúc về già mắc chứng mất trí nhớ khả năng nhớ hoàn toàn mất hết. Bất tịnh nhân sự, hơi thở còn chưa dứt, nên cứ nằm trên giường như vậy suốt 8 năm, 10 năm. Trong thời buổi ngày nay, chúng ta xem thấy rất nhiều. Do đó, tu thiện là việc vô cùng quan trọng. Đoạn này chúng ta phải ghi nhớ đây là y cứ trên lý luận của trợ niệm con người lúc lâm chung nếu như chúng ta gặp phải chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ lúc lâm chung thời khắc quan trọng rất ngắn ngủi này phải dùng phương pháp có hiệu quả cao nhất để giúp họ Bất luận họ cả đời học Phật Hoặc không học Phật Thậm chí Phản đối Phật quỷ bán Phật Cũng không cần để ý Lúc lâm chung Họ mang bệnh nặng nằm trên giường Họ không làm chủ được Thì chúng ta làm chủ thay họ Chúng ta niệm A-di-đà Phật cho họ nghe Họ không muốn nghe thì cũng phải nghe trồng thiện căn cho họ. Nhớ lại, còn phải khuyên bảo họ tuyệt đại đa số lúc lâm chung dù cả đời không tin Phật nhưng đến lúc lâm chung có lẽ họ sẽ tin. Lúc này nhắc nhở họ nói cho họ biết lợi ích của niệm Phật. Trong lúc này, nếu họ có thể nghe được danh hiệu một vị Bồ Tát một vị phật lúc này dùng danh hiệu phật bồ tát là có lợi ích nhất một câu hay một bài kệ trong kinh điển đại thừa nói một câu một bài kệ thì không nhất định là phải tìm kinh nào trong lúc quan trọng nhất này phải buông xuống dạng duyên nhất tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ bất luận cảnh giới gì hiện ra bạn phải nói cho họ câu kinh này Phàm những gì có tướng đều là hư vọng tất cả đều đừng để ý tới người nói một cách dứt khoát với họ không có một chút mảy may nghi ngờ Thì mới thực sự là giúp đỡ họ Cho dù cả đời họ đã tạo tội nghiệp Cực nặng Nhờ tiện duyên này Mà tội nghiệp và tội báo của họ Sẽ không thể hiện ra Cho nên quỷ dư nói Còn xem xét thế hạng người ấy Trừ tội sát hại ngũ vô gián, tội này không có cách gì giúp. Tại sao vậy? Tội này quá nặng. Năm tội vô gián là giết cha, giết mẹ. Giết A-la-hán, làm thương vật chạy máu, phá hòa hợp tăng, tội này quá nặng. Ngài nói, ngoại trừ năm tội sát hại vô gián, quỷ dương không giúp được nhưng chúng ta hiểu rõ cho dù tạo tội nghiệp ngủ vô dáng nếu lúc lâm chung đầu óc còn tỉnh táo có thể sám hối niệm phật cũng được giảng sanh trong kinh có nêu thí dụ Kinh quán vua lượng thọ Phật nói với chúng ta, vua a xà thế chính là tạo tội sát hại ngũ vô gián. Lúc lâm chung sám hối, niệm Phật cũng được giảng sanh. Đức Phật Thích ca mâu ni nói cho chúng ta biết, ông giảng sanh phẩm dị rất cao, tượng phẩm trung sanh. Cho nên, chúng ta đối với người tạo tội nghiệp cũng không dám xem thường. Không chừng họ giảng sanh, phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Không thể xem thường. Chỉ cần chưa chết thì vẫn còn cứu được. Đến phút lâm chung, Hơi thở còn chưa dứt thì vẫn còn cứu được Nếu đứt hơi rồi Thì không còn cách gì Không cứu nổi Như phía trước nói Người nhà thân quyến giúp họ tu Đại bố thí Cũng chỉ có thể độ họ Cao nhất là giúp họ Sanh lên trời ao lợi mà thôi Họ không thể giảng sanh Không thể thoát khỏi tam giới Nếu chưa tắt thở thì có thể giúp họ dạng sanh. Khuyên họ chân thật tin tưởng, chân thật sám hối, chân thật niệm Phật cầu dạng sanh. Không có người nào không được độ. Do đó mới biết, Pháp môn tịnh tông không thể nghĩ màn. Trong đời tạo các ác nghiệp nhỏ Phải đọa vào đường ác Đọa xuất sanh Đọa ngạ quỷ Đọa địa ngục nhỏ Những tội nghiệp như vậy Nếu bạn tu những điều thiện này Thì tầm tức giải thoát Tầm nghĩa là thời gian rất ngắn Do đó Công đức Nghe danh hiệu Phật, không tiện nghĩ bàn. Đây là trong nhà Phật thường nói, công đức Phật hiệu, không tiện nghĩ bàn. Mời xem tiếp. Phật cáo chủ mạng quỷ vương, giữ đại từ cố. Năng phát như thị đại nguyện, ư sanh tử trung, hộ chư chúng sanh. đây là đức phật tán thán chủ mạng uyển dư đại từ ở đây cùng với lòng đại từ bi hộ niệm hết thầy chúng sanh của đức phật là không có gì khác ngài lại có nguyện vọng lớn như vậy phụ niệm hết thảy chúng sanh trong lúc sanh tử không khác gì bi nguyện của Bồ Tát. Cho nên những quỷ dương này đều là Bồ Tát hóa hiện ở trong ấy, ở trong cõi này. nên dùng thân quỷ dương để độ tì kiện thân quỷ dương để thuyết pháp đích thực họ không phải là phạm phu Như vị lai thế trung hữu nam tự nữ nhân chí sanh tử thời Những mạt thoái tị nguyện, tổng linh, giải thoát, vĩnh đắc, an lạc. Những câu này là lời Đức Phật Thích Ca mâu ni khuyến khích Ngài. Khuyên Ngài từ bi hoàn nguyện, chứ đừng thoái tâm. Lời khuyến khích này vô cùng quan trọng. Bởi vì, càng vào thời mạc Pháp, chúng sanh tạo ác nghiệp càng nhiều. Tạo tội nghiệp càng sâu, càng nặng, càng lớn trong tình trạng như vậy. Chỉ sợ là quỷ thần nhìn thấy sẽ thoái tâm. cho nên lời căn dặn này vô cùng quan trọng. Chúng ta đọc kinh, hiểu rõ những tình trạng này, cũng phải phát nguyện, tận tâm tận lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh đoạn ác tu thiện. cách làm như vậy cũng là gián tiếp giúp các quỷ dương này sanh tâm vui vẻ giữ vững tín nguyện của họ không đến nội thoái tâm tuy chúng sanh tạo ác nghiệp rất nhiều vẫn còn một số người làm việc thiện người mê muội tuy nhiều nhưng vẫn có một số người hiểu rõ điều này đối với quỷ dư là một sự an ủi mời xem kinh văn quỷ vương bạch phật ngôn nguyện bất hữu lự ngã tất thị hình Niệm niệm ủng hộ diêm phù chúng sanh sanh thời tự thời cụ đắc an lạc. Quỷ Dương là Bồ Tát Thị Hiện, chứ không phải là Phạm Phu. Ngài phát nguyện đến độ chúng sanh. Nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán tháng khuyến khích Ngài. Ngài tiếp nhận lời dạy bảo của Đức Phật và nói với Đức Phật xin Đức Phật chớ lo nguyện bất hữu lự ngã tất thị hình tất thị hình nghĩa là chúng ta hay nói tận hết thân mạng niệm niệm ủng hộ diêm phù chúng sanh. Ngài hiện thân này, hiện thân phận quỷ dư để làm sự nghiệp này. Sự nghiệp này chính là hộ niệm hết thảy chúng sanh. Trong lúc sanh tử ở thế gian Hy vọng trong thời khắc quan trọng sanh tử Đều có thể được yên vui Đảng nguyện chư chúng sanh Ư sanh tử thời tính thọ ngã ngữ Vô bất giải thoát hoặc đại lợi ích Đây là kỳ vọng của chủ mạng quỷ dư đối với chúng sanh. Trong lúc sanh tử, trong lúc sanh tử, chúng ta phải ghi nhớ lời nói của chủ mạng quỷ dư. Lúc này, nhất định phải đoạn ác tu thiện. nếu thật sự hiểu rõ lúc sanh phải biết tu đại cúng dường đại bố thí quỷ dương sẽ sanh tâm hoan nghỉ du cùng toàn tâm toàn lực ủng hộ bạn bạn nhất định không đọa Ba đường ác. Trong chú giải, Pháp sư Thanh Liên trích dẫn kinh điển để nói rõ. Trong đây, Ngài trích ba đoạn. Ý nghĩa trong ba đoạn đều hay Đoạn thứ nhất trong Kinh Thế Ký Đức Phật dạy Hết thảy, người nam, người nữ Lúc mới sinh ra Đều có quỷ thần đi theo giúp đỡ Còn lúc người ấy chết Thì bị quỷ thủ hộ thu lấy tinh khí Người ấy liền chết Cố Nghĩa là, do vì duyên cố này, chủ mạng quỷ dương, mong người đời lúc sanh cùng lúc tử phải cẩn thận, đừng giết hại, nên tu tiện duyên. Điều này rất quan trọng. Tuyệt đối không phải là mê tín Đoạn thứ hai là trích dẫn kinh đại tập. Nếu là người tu tâm từ Lúc sắp xả thân mạng Xả thân mạng chính là lúc lâm chung Thấy mười phương Phật đưa tay xoa đảnh Do được tay Phật chạm vào Nên tâm người ấy được yên ổn, vui vẻ liền được giảng sanh về cõi Phật thanh tịnh Đây là việc niệm Phật lúc lâm chung Lúc còn sống Có tâm từ bi. Tâm từ bi chính là có thể xã. Hoan hỷ bố thí cúng dường. Phước tuệ song tu, lâm chung thấy Phật. Cuối cùng, trích dẫn một đoạn khai thị của Đại sư Liên Trì. Lời danh tuy chỉ có hai câu, nhưng rất quan trọng. Vì thế, Ngài Dân Thên có dạy, cúng Tổ tiên cho nên sát sanh để tích phước cho người thân trong cõi âm. Câu này là của Đại sư Liên Trì nói. Cúng tế người quá cố, cúng tế tổ tiên, không thể sát sanh. Bạn cúng tế người quá cố, cúng tế tổ tiên mà sát sanh. Quán nào xác nghiệp này sẽ tính lên đầu của tổ tiên. Tại sao vậy? Vì họ nên mới sát sanh. Nếu không cúng tế thì sẽ không sát sanh. Vì họ mà sát sanh, cho nên việc này là bạn đang làm cho tội nghiệp của tổ tiên nặng thêm. Đây là đại bất hiếu. Nhưng sát nghiệp này cũng giống như công đức nói ở phía trước. Bạn đừng cho rằng mình cung tế tổ tiên, thì sát nghiệp này tổ tiên gánh chịu, mình không liên quan gì cả. vì bạn sai rồi. Sát nghiệp này có bảy phần. Người sát sanh phải chịu sáu phần Tổ tiên chỉ chịu một phần Đạo lý là giống nhau Bạn phải hiểu được Bạn đã gieo họa cho người ta Hoặc không bảo bạn sát sanh Bạn vì họ sát sanh Cho nên trách nhiệm của xác nghiệp này Tự mình phải gánh sáu phần Tổ tiên chỉ gánh một phần Kẻ còn, người mất, đều bất lợi. Đại sư Liên Trì cũng là người tái lai. Ngài biết rõ những chân tướng sự thật này. Chúng ta xem tiếp đoạn Kinh văn tiếp theo. Đề một phần này là Như Lai phát bổn. Nói rõ, chân tướng sự thật này. Vị thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát. Nói với Địa Tạng Bồ Tát, trên thực tế là nói với mọi người chúng ta, thì Đại Quỷ Vương Chủ Mạng Giả. đi là Chủ Mạng Quỷ Vương. vĩ tàng Kinh Bá Thiên Sanh. tác đại quỷ vương ư sanh tử trung ủng hộ chúng sanh quỷ dương này từ bi đến tột cùng thì đại sĩ từ bi nguyện cố hiện đại quỷ thân thật phi quỷ giả ngài là bồ Tát Pháp thân đại sĩ. Ngài chẳng phải là quỷ thật. Quỷ thật đâu có tâm tốt như vậy. Bồ Tát thì hiện thân quỷ đến để chủ trì việc lúc sanh cùng lúc tử của hết thảy chúng sanh. Chúng ta phải hiểu những chân tướng sự thật này. Trong cuốn chú giải của Đại sư Thanh Lương, trang 131, hàng thứ nhất ở giữa, Ngài kể một câu chuyện. Ngài nói, sư kia sanh công thuyết Pháp ở Hổ Khâu. Đây là Pháp sư Đạo Sanh. tôi nghĩ mọi người đều rất quen thuộc rất nhiều người từ tô châu đều đã xem hổ khâu sanh công thuyết pháp đã vô tri cũng gật đầu mọi người cũng xem qua những chuyện xưa này ngài nói có một lần ngài sanh công thuyết pháp thấy một con quỷ quỷ này đều hiện thân mỗi ngày đến nghe pháp ngài sanh công liền nói với quỷ Ngươi hiện nay là quỷ Tại sao không đầu thai đến cõi người Ngài sanh công khuyên quỷ này Đầu thai đến cõi người Quỷ trả lời Ngài Quỷ dùng thơ để trả lời Làm quỷ nay đã 500 thu Nói với Ngài rằng Đã làm quỷ 500 năm Không có phiền não Cũng chẳng sầu Đã làm quỷ cũng khá lâu rồi, không có phiền não, cũng không có ưu sầu. sinh công khuyên tôi đi làm người, chỉ sợ làm người không tới đâu. Công quỷ này nói làm quỷ tốt hơn. Quỷ nghe giảng kinh cũng có thể khai ngộ. Cho nên, chủ mạng quỷ dư, Đây là Đại Quỷ Dương của Diêm La Thiên Tử. Đại Quỷ Dương. Cai quản diệt lớn sanh tử của con người. Đây là Bồ Tát hóa thân đến, không phải là quỷ. Phía sau, Đức Phật còn nói thêm một đoạn, Chúng ta hãy đọc qua. Khước hậu quá Nhất bá thất thập kiếp Đương đắc thành Phật Hiệu viết vô tướng như lai Kiếp danh an lạc Thế giới danh tình trụ Kỳ Phật thọ mạng Bất khả ký kiếp đi là Đức Phật ở chỗ này thọ ký Nói rõ Chủ mạng Đại Quỷ Dương Tương lai sau này thành Phật Hiện nay Ngài dùng thân phận Quỷ Dương Để hành Bồ Tát Đạo Tu Pháp Lục Độ Do đó Hành Bồ Tát Đạo Dùng các thân phận khác nhau Các ngành nghề khác nhau Ngay trong đời sống hiện nay của bạn Trong Công việc hiện nay của bạn Để tu học Đây là chủ mà quỷ dương Đã làm một tấm gương tốt cho chúng ta Tốt rồi Hôm nay chúng ta dạng đến chỗ này Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe